thưa quý vị và các bạn kể từ sau hôm hai người trốn dưới hầm nhà ông năm biết được tình cảm của bầy dành cho mình hón vô cùng khó xử trong lòng anh thấy thật sự thương bầy tiền người con gái đã qua tuổi đôi mươi có quyền nhu cầu yêu và được yêu anh sẵn sàng chung vai gánh p á c công việc với bầy tiền nhưng anh không thể phản bội lại mậu tình cảm của bầy tiền dành cho hón mỗi ngày càng sâu đậm hơn sau cuộc hội nghị cán bộ không thể kiềm chế thêm được nữa bảy tiền bày tỏ tình cảm của mình với hón bằng hành động hón bất ngờ nhận được chiếc hôn như điên dại của bảy anh đành đứng yên chịu trận mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn vũ quốc khánh qua giọng đọc thu loan Êm hôm Năm Lâm mạng Tam Mạng nhà Long, họp của Bộ Chỉ huy cách Hà Hà ông ấy Tại triệu tập mạng Bắc Hà Tam Cũng Cuộc của được Bắc Bộ Có bà Bình Biên. và Hai Vùng đ ông nam long với vai trò bí thư dứt khoát ngay khó thì khó nhưng cũng phải làm không thể để bộ đội chịu đói mà đánh s ạ ặ c được bà hai bình cũng thống nhất ta phải vận động bà con ngoài lượng quân lương dự trữ đã có bây giờ ai có nhiều ủng hộ nhiều ai có ít ủng hộ ít ai có gạo ủng hộ gạo có tiền ủng hộ tiền có vàng ủng hộ vàng nhưng tôi đề nghị làm như hồi chín năm có giấy biên nhận cho người ủng hộ để sau này cách mạng ghi công họ một t i ế n g khi đói bằng một gói khi no theo i đội ể u trưởng Tư t ớ i gia Tôi ni tiếp lời tham kết thêm một rết t nghị chân h nữa Năm sung lượng động Ông đề nạp vận số lực Bổ vào đề nghị của đồng chí tư thới lực lượng du kích hà tam đã phát triển được hai tiểu đội nay đề nghị bổ sung thêm quân nâng cấp thành trung đội lấy lực lượng du kích ni vừa đánh giặc vừa vận động bà con ủng hộ cách mạng xem ra t ạ m tạm ồn hón kết luận Thế là ta đã nhất trí cao. Phương án tổng kho thứ hai ở Tam đã phát huy tác、dụng. Tôi phương kho hai Hà huy là cao, đã đã án dụng. ở sẽ việc vận động thêm chân rết và ghi chép số lượng ủng hộ ở bên nam hà tam giao cho chín hạnh bên bắc hà tam giao cho miên đồng ý thành lập trung đội du kích và giao cho chú tư thới làm trung đội trưởng tổ công tác của đồng chí phong hỗ trợ về phương án đánh địch ô n giữa Năm chung mẹ là và bí thơ chỉ h đạo a xin nhận cho chức lúc đó chiếc đài nationa trong tay ông năm vang lên bản tin chiến sự của đài sài gòn tư lệnh vùng hai chiến thuật của quân lực việt nam cộng hòa hôm nay đã triệt thoái tiểu đoàn chăn rừng Ra trước rồi, phía sau của quan của ta. khỏi khi Phong tỉnh thù binh thành như thời hồ hời, Phong thất thủ rồi. Bộ đội giải phóng đánh ghê ta. Đà này, chẳng Điền, Điền đội giải căn cứ các lực sức công Cộng cừ Quảng Tín, nỗ tấn sản. này, bão Đà tây tử bất Từ sĩ sĩ và vũ bộ mọi ấ y chốc được hạ mình phóng nghen. ta m đó giải người vừa nghe tin chiến sự vừa bàn tính công việc thu gom quân lương cho giải phóng d â m gian xem chừng khí thế lắm Ai cũng mong chóng mong hết đã ê m mới. để đ còn việc bắt tay vào việc mới. Đã gần một tuần nay đại đội vận tải hậu cần của bảy tiền liên tục hùi hàng chi viện cho bộ đội đánh phản kích tái chiếm ở đồi đá động núi hàm cảm thấy vòng vây của quân giải phóng dần siết chặt vào cổ họng căn cứ núi cấm nên địch điên cuồng tổ chức các cuộc phản công lên các cứ điểm bị mất pháo địch từ căn cứ tuần cấp thượng lâm núi cấm liên tục nã đạn vào các cứ điểm sung yếu mà quân ta đang chốt giữ máy bay địch cũng bổ nhào ném bom không thương tiếc vào các vị trí mà chúng nghi ngờ bộ đội ta tập trung quân đánh phản kích nhưng mọi sự tấn công bằng phi pháo của địch đều vô vọng các hầm ngầm lô cốt nửa chìm nửa nổi của địch bị ta chiếm lĩnh đã phát huy hiệu quả tác dụng che chắn cho bộ đội những băng ak đánh s ò n những làn đạn trung liên rpd chéo cánh xẻ của các chiến sĩ ta đã chặn đứng nhiều đợt tấn công tái chiếm của địch những phát đạn b 4 0 b 4 1 gầm lên bung ra những cột lửa màu cam thiêu dụi những chiếc xe tăng m 4 8 của địch cố tình liều lĩnh xông vào trận địa địch quyết tâm tái chiến còn ta quyết tâm đánh bật chúng ra khỏi căn cứ khẩu phần ăn của chiến sĩ ta đã bị điều chỉnh xuống vì thiếu gạo Tình hình cung cấp hậu cần hậu cho cấp b ộ đội đội đơn đấu. mọi chi viện chiến gặp bằng gấp khó khăn, lệnh của tình đội bằng mọi cách gấp rút chi viện cho của các rút b vị ả y tiền dồn tất cả lực lượng nào h ù i đạn h ù i gạo lên trận địa nào tải thương về hậu cứ nào điều quân xuống hà tam để vận lương không còn thời gian so đo tính toán giờ giấc nữa địch đang hoang mang và điên cuồng phục kích chặn các đường vận chuyển của ta Các dồn c dồn hón i cũng không được nghỉ ngơi công việc gấp gáp sâu xé anh hết lo lắng sang bắc về nam đốc chiếm việc thu gom quân lương tranh thủ sự ủng hộ đóng góp của đồng bào cho bộ đội lại xuôi đông ngược tây khi bàn với trung đội trưởng du kích tư thới lúc tham gia cùng tổ công tác của trung đội phó phong kế hoạch chặn địch phục kích bảo đảm cho đường dây vận chuyển hậu cần thông suốt ở bắc hà tam công việc ủng hộ của đồng bào có vẻ khả quan bởi có nhiều nhà kinh doanh buôn bán các chuyến xe đò xe lam xuôi tam kỳ ngược đà nẵng khi về đều cõng trên mình những bao gạo bảy tám mươi cân táp vào hà tam mẹ hai tranh thủ vận động các gia đình bà con ủng hộ tiền vàng cho cách mạng Còn Miên, sông sao khắp vùng, được chuyến chuyển cứ. chân con cường cho Miên, sông vùng, hàng nào là tập trung chuyển về bên Nam Hà Tam để sao lên cứ. Ở bên Nam Hà Tam, phần đông nhân dân là nông dân, chân lấm tay bùn, nên vất vả hơn. Bà con động viên nhau, tăng độn Tam Tam, lấm khoai mì, dành gạo cho bộ đội. gạo Sao sao tay khắp Hà Hà dành tập về vất vả để là là Bà lót bộ Ở mì, nhìn bữa cơm của con trẻ cụ già một hạt gạo cõng một miếng khoai mà sót cả ruột nhưng việc quân đang gấp gáp nên hón chín hạnh tư thới đành ngoảnh mặt quay đi gùi những bao gạo v ớ i nơi tập kết hàng cho kịp buổi vận lương giữa lúc công việc đang túi bụi thì ông nam long lại ốm các đầu khớp xương của ông sưng vù lên đau nhức không thể nào đi lại được thì vẫn căn bệnh đã hành hạ ông hàng chục năm nay thuốc nam thuốc tây cũng đành bất lực thế là chăm s â u đổ một đầu tầm công việc lãnh đạo tri bộ dồn hết vào vai hón Hoạt động của du kích Hà không phải thới, chiến, chỉ huy anh những những hoang chuyển Hà Hà Lĩnh, ngăn chặn địch từ núi Vũ, đi phục kích con vạt Tam mật Trung trưởng tư trí Tiền suốt từ Tam từ động đội độc đường đội đi bộ còn nữa. lượng mòn, rừng vắng lương lên ngăn núi lùng giờ của lực dọc qua du bí mà em, sụp. Bảy ú Vũ, tình hình hà tam sôi nổi tựa trận đấu võ mà một bên là đồng bào ủng hộ cách mạng đang thắng thế Một gom cơm Tam hộ bộ đội đội bộ tụi trong tráng Thu thế tập kết tiền tăng hết bên bị bào bày lên ôn Đang bị cô lực trong lực lượng lính tráng quốc gia. Công việc lo lắng thu gom quân lương căng như đàn đồng nhường ủng phóng nhiều cường cán chiến là lập lực lo gia việc giải Đại gùi ác áo Các cô quốc của cao Gạo gạo Khí Hà về về dây xẻ sĩ lúc này hai bên địch ta cùng thấm mệt nhưng ai chịu đựng được thì bên ấy thắng hình như đó chính là quy luật thì phải từ hôm được ông năm cho biết những bí mật về hoạt động của cha mẹ mình ủng hộ cách mạng biết thực chất về cái chết của cha thái bình gần như suy sụp tinh thần anh cảm nhận con đường anh đang đi thật là vô nghĩa anh làm việc vì ai lùng sục phục kích bắt bớ cộng sản để làm gì để cho ai cho những kẻ đã giết cha anh đã lừa dối anh đã mưu mô tách anh ngày càng xa xa hơn với những người yêu nước ư mà những người yêu nước là ai họ là những người ủng hộ cộng sản họ là cha mẹ anh những người h a chết không phản bội cách mạng những người tần tào cả đời tấm rách mẹ mặc tấm lành dành con bù chị bú mớm nuôi anh khôn lớn họ là anh em họ mạc nhà anh một điều nhịn chín điều lành thương anh chỉ mong sao để gia đình thôn ấp hòa thuận họ là những người coi cha mẹ anh như anh em cùng một cội chia bùi s ẻ ngọt hoạn nạn cay đắng có nhau anh đã đem lòng thương yêu người con gái ấy thế mà suốt mấy năm nay anh theo quốc gia vì lợi ích của mỹ chống đối lại họ liệu rằng anh còn mặt mũi nào đứng trước vong linh ê cha anh không không anh không thể u mê tăm tối thế này mãi được anh phải tìm về nơi ánh sáng tìm về với cha mẹ anh em họ mạc tìm về với những người yêu thương đùm bọc anh tìm về với cách mạng mà anh quen gọi là cộng sản nhưng anh tự nghĩ liệu cách mạng có tha thứ tội lỗi cho anh anh đã tự vấy bẩn cuộc đời anh đã tự biến mình thành kẻ thù của cộng sản anh còn xứng đáng với sự tha thứ của cách mạng không anh cứ dằn vặt mình mãi mà chưa quyết định được sự lựa chọn của mình anh bất lực chán nản co do cáo ốm phó mặc việc điều hành binh sĩ cho đồn phó hùng cường muốn làm gì thì làm viên sĩ quan mỹ tỏ thái độ khó chịu ra mặt nhìn thái bình với con mắt xanh lè bảo trung úy phải cố gắng lên cộng sản đang vây hãm ta khá mạnh ở toàn bộ các căn cứ phía tây nếu ta không vững chí thì làm sao chống đỡ được với cộng sản khi bị tấn công nhưng mà tuy đang ốm thôi mọi việc xin nhờ cả vào các ông viên sĩ quan mỹ đành lắc đầu ngao ngán quay ra thái bình biết sau cái nhìn đó là những toan tính nghi ngờ anh phế c h u ấ t anh thậm chí bắt bớ giam cầm thủ tiêu anh như quốc gia đã làm với cha anh ngày trước hắn cho gọi hùng cường bản mưu tính kế hùng cường báo cáo về diễn biến tập trung và vận chuyển quân lương của cộng sản quả thực Y nay ắ hắn m kim mà mặc khá không không như thế đâu có phải chuyện Hùng chính thể cái Cái áo rõ. trong Việc giấu biết. có bọc Cường ồn ả đâu u là q đầu, sau Thuận, quan nhất thằng tù binh Cộng sản、ha、Văn Thuận, làm cho hắn viên n thú Hà cho mất mặt trước là làm sĩ vụ bị Mỹ. Này, thái bình lo so nằm lì cáo ốm hắn muốn ton à hót lập công chuộc lỗi bèn xin chi viện pháo binh chặn đường để hắn đổ quân can quét vùng nam hà tam q u y ế trong tâm thi tỏ Mỹ muốn Hắn Viên gan cùng Cộng sản. Sĩ quan mỹ đồng ý. Hắn cũng quan sản. sĩ ý. a Thay rằng hắn không cần những kẻ thối chí như、Thái、Bình. Nếu cuộc tàn này thắng lợi, hắn nghị Bình. thối Thái phế Thái kẻ cuộc trí quét lợi, bỏ sẽ đề v đó đ là đồn phó h ù n cuộc ư ờ n Trong g c chiến tranh chống cộng người mỹ không cần cái khẩu hiệu tổ quốc danh dự và trách nhiệm của mấy ông quốc gia với nhận thức của những kẻ võ b i ể n như hùng cường danh dự chẳng là cái quái gì cũng như tổ quốc chỉ là khái niệm mơ hồ trong cách hành xử của hắn mà thôi chính vì vậy đối với người mỹ võ b i ể n hay được đào tạo bài bản đều tốt cả miễn là đánh thắng cộng sản đồng đô la sẽ làm nên kỳ tích đó sáng hôm sau khi trời còn mở đất pháo binh từ tuần cấp đã cấp tập nã đạn xuống vùng giáp danh hà tam hà lĩnh chặn đường chi viện của cộng sản từ căn cứ tam cốc xuống Khói lợi dụng thảm cảnh của dân chúng lính ngụy và lính mỹ từ đồn núi vũ và cả đám lính ở đồn điền phú tam cũng bị huy động thành một lực lượng hỗn hợp mở trận càn xuống nam hà tam chúng chia làm hai cánh quân theo thế gọng kìm một mũi do viên sĩ quan mỹ và viên đồn phó hùng cường chỉ huy tập kích từ đồn điền phú tam sang một mũi do viên thượng sĩ nhất trung đội trường trung đội hai nổi tiếng ác ôn kéo quân cùng nhóm lính mỹ còn lại vượt qua cầu hà tam xuống toàn trung đội du kích được tập trung khẩn họ cũng chia làm hai một tiểu đội do tư thới trực tiếp chỉ huy phục kích đón lõng cánh quân vượt sông Từ đồn đ i ề bà hai thái bình và miên vẫn phải lo chuẩn bị lương thảo cho bộ đội ở bắc hà tam pháo binh địch vẫn y oang Rội tiến đạn đường xuống Hà Tam, nhưng không dám bắn, gần đường tiến quân Hà Tam, dám chết nỗi muốn tiến qua đường này địch phải tổ chức vượt sông mà khi vượt sông chính là lúc địch bộc lộ điểm yếu nhất mọi ý định chiến thuật của chúng đều trở nên bị động Tổ du địa địa k í cối cá nhân m bảy mươi chín của chúng cũng liên tục góc đùng, chúng Chúng chóng sông trước của cánh đồ đã để nã muốn nhanh lên, tràn vào trong về vào với phía ấp, để phối hợp hủ dọa. rõ. Ý qua â n đã q u cầu kích du Qua Hà Tam, thành thế khọng vào Tam, giữa kìm, ép du kích vào giữa ấp.、Qua、bãi ngô đang vào lúc trổ cờ địch đã đến sát bìa rừng hà lĩnh bất thình lình khẩu trung liên rpd của du kích từ gò cao bắn xối g i ả địch chững lại giạt sang chiếm lĩnh các bờ gò mô đất và quạt ar m ộ ư ơ i năm nã đại liên m ộ ư ơ i hai ly tám bắn cối cá nhân m bảy chín như mưa về phía du kích hai bên giao tranh ác liệt bọn lính mỹ nấp sau quân ngụy tiếng viên đồn phó hùng cường xen với tiếng viên sĩ quan mỹ si sa zilo ra sức đốc binh lính s ô n g lên h ắ n phải gấp rút hội ý cùng phong và tư thới tranh lệch lực lượng giữa ta và địch quá lớn không thể trực diện thế này mà cản địch được cần phải phân tán địch x a xa không cho hai cánh quân gặp nhau phá mục tiêu hội quân tạo thế liên hoàn của chúng vì vậy hón phân công chú tư thới và phong chỉ huy tiểu đội du kích vừa nổ xuống chặn địch vừa rút vào rừng hà lĩnh mục đích là kéo giãn đội hình địch về phía hà lĩnh càng xa hà tam càng tốt nhưng giữ khoảng cách giữa ta và địch vừa phải để buộc địch không dám dùng phi pháo đánh ta Hón kích hình phục kích ở phía sau lưng địch, chờ còn dụng ngô, vòng lưng sẽ số sau đưa địa du lại, lợi bãi về ở thế ờ i cơ đánh hậu. h tập t là ở phía trước quân ta vừa đánh vừa rút nhử địch vào đường yên ngựa sát cánh rừng hạ lĩnh tư thới bình tĩnh cho một tổ du kích rút trước đặt những trái mìn có lây mo chiến lợi phẩm ở đây đợi chúng còn lại vẫn quyết liệt chiến đấu như không chịu lùi t i ế n gần AK xua không kích, kích điểm địch. đoán được đồ đuổi giòn giã lôi xạ Hùng Cường không đoán được ý đồ du kích, nghĩ rằng căn cứ du kích ở trong rừng cuốn căn Lĩnh nên xua quân cứ du du Hà theo. ý ở trưa nắng gắt như dội lửa x u ố n g chiến trận quân du kích đã lùi sâu vào rừng thấy quân ta im tiếng súng hùng cường thét lính sông lên lập tức những trái mìn claymore chỉ chờ có thế thi nhau nổ hất ung đám lính về phía sau nhiều thang chết xác văng ra từng mảnh đội hình của địch tan tác ôm đầu máu lùi lại sát bãi ngô chưa kịp hoàn hồn thì từng chập c l a m o r lại đua nhau nổ thì ra cánh quân vu hồi của hón đã kịp thời bố trí mìn đợi địch bãi ngô rung lên như động đất xác lính nguội xác lính mỹ trồng lên nhau pháo địch lại cấp tập dội xuống phía rừng hạ lĩnh ngăn du kích nhưng tư thế đâu còn ở đấy anh đã kéo quân ra tận bãi ngô p hùng ố i với hợp Hón, truy kích địch. h tổ truy của cường tức lắm nhưng không biết lực lượng đối phương ra sao đành cho lính diều viên sĩ quan mỹ hoảng loạn vượt sông về bên đồn điền phú tam còn lại dồn hết quân quyết đánh một trận sống mái để giành thắng lợi khốn nỗi tinh thần binh sĩ dưới quyền hắn đã quá rượu d ã mệnh lệnh hùng cường đưa ra không còn uy nghiêm nữa mặc dù vậy kỳ luật nhà binh không cho phép lính tráng chống lệnh thượng cấp hùng cường đi sau tiếp tục xua lính tiến lên s o n g thẳng vào ấp nam hà tam để nhanh chóng hội quân với cánh vượt qua cầu mau chóng kết thúc trận càn không để mang tiếng bại trận đám lính đi đầu rụt rè vừa đi vừa nghe ngóng vào đến lũy tre giáp ấp quan sát phía trước không thấy có bóng dáng du kích cả bọn đang chắc mầm đã an toàn hành tiến thì bất thình lình lựu đạn từ đâu túa ra thi nhau đổ chát chúa thế i ế n vang lên, g A-ca k i n quân hoảng địch là o ạ lại, n xuống. Bọn địch lại, rồi không n giáp rồi cả địch đứa trữ o báo nào, bảo đứa nào quay đầu tháo đứa đầu quay chạy. Mặc kế ệ Hùng thúc h Cường muốn thúc giục t nào t hoạch ì thúc giục, chẳng giục, n đứa à chịu Thế h sông lên nữa.、Thế、là kế o hội quân của hùng cường không thành cuộc can quét của hắn đành chấp nhận thất bại tại bãi ngô bên sông máy bay để gầm rít Bắn trung liên và phóng r và còn k t trợ cho máy bay trực thăng đáp xuống, chờ lính Mỹ bị thương âm âm máy Mỹ may mắn hỗ cho chờ lính chết Những lính căn cứ. được kéo đáp bay nguyện bị bị bọn xuống, tên nằm gần lính Số lên. Mỹ và về lại đành phơi đành sát cánh â y nắng như đổ lửa. Còn đồ lửa. c quân đấu tranh trực diện ở nam hà tam chiến hạnh vừa bồng xác cháu tình con em gái tư thới vừa cùng đoàn người biểu tình hô vang khẩu hiệu nợ máu phải trả bằng máu Hỡi anh em binh lợi ngay đừng bọn ác ôn đầu sỏ, đừng can em sĩ, sỏ, đầu ác u q é trong đốt đừng đồng Đà đào hành động tiếp tay giết giết tội. t phá nhà lành, cho mình. hành lành sân bọn bắn bắn dân bào cửa Mỹ vô đám lính ở đồn núi vũ có một số đứa biết mặt chín biết chín là người yêu của đồn trường thái bình chúng l ẩ n khân lừng chừng muốn rút lui nhưng viên sĩ quan mỹ chỉ huy kiên quyết vung súng bắt tiến lên bọn lính ác ôn bạm trợn nhân đà này hè nhau tràn vào các ngõ ngách đốt phá từng loạt ak điểm xạ của du p í c h vang lên rền rã tiếng ar m ộ ư ơ i năm của lính ngụy cũng đáp lại xối xả không kém bảy tiền sách cây ak bán gấp vọt qua hàng rào lui về một khu vườn nấp sau gốc dừa chị đưa cây súng lên nhằm một thẳng mỹ đầu nó đã nằm đúng vào rãnh thức ngắm bằng động tác lẩy cò quen thuộc của bảy thằng mỹ học lên một tiếng rồi đổ vật xuống đám lính đằng sau phát hiện ra du kích lập tức bắn như vãi đạn ấ y nhanh chóng lăn mấy vòng rồi lùi vào một căn nhà kế bên lúc này chị chỉ chạy theo phản xạ chứ chẳng nhận biết được phương hướng nữa chị không quen thung thổ bọn lính vẫn hò hét om sòm giục nhau s ô n g lên bắt sống bẩy đang lúc bí bách thì một xuất chừng là chủ nhà xuất hiện. ông Ông sáng già là Cháu bảo bảy. vừa ù hầm quanh lính hẻ. Nhanh không không đầy mô. đi, đây rùi xung lên, kịp có v nói ông vừa kéo bảy ra phía bờ sào nơi có cây sơm và mở nắp căn hầm bí mật bảy lách người chui xuống ông nhanh tay đậy nắp hầm và xóa dấu vết n é p trong hầm bảy mới thấy lo cho hón không biết bây giờ cánh quân của anh chiến đấu ra sao với lực lượng của hùng cường có pháo binh và máy bay mỹ công kích và yểm trợ từ ngày hón được cấp trên bổ sung về lãnh đạo hà tam bảy ít được quan tâm săn sóc anh công việc bận lút đầu lút cổ khiến anh hốc hác hẳn đi lắm lúc nghĩ đến hón bảy thấy cay cay nơi khóe mắt phải quay mặt đi khéo che tay như lau hạt bụi vương nơi khóe mắt bỗng chị nghe có tiếng quát tháo ở bên trên rồi có tiếng lửa dần dật cháy tiếng kêu cứu của nhiều người hình như ở trên đó cháy to lắm tiếng tre n ổ như pháo g a n tiếng la hét của người chữa cháy ngay trên đầu bảy lâu sau có vẻ yên lặng trở lại đắp hầm được mở ra bảy xách súng leo lên một quang cảnh tan hoang hiện ra trước mắt bảy căn nhà giường ba gian hai trái đã bị thiêu dụi bà con chỉ cứu được mấy cây cột nham nhở trong khi đó cây s ơ m sát nóc hầm bảy cũng bị cháy nhưng đã được bà con dập lửa bảy hỏi ông già chủ nhà sao ông không cứu ngôi nhà cứu cây s ơ m mần chi tôi phải cứu cây s ơ m vì sợ cháu bị ngạt nhà tôi cháy mai kia lại mần lại lo chi hẻ bảy nắm tay ông cảm động còn cảm ơn ông nhiều nghen thiệt đúng là nhờ ông mà con thoát chết qua trưa không thực hiện được kế hoạch hội quân ép du kích vào giữa ấp để buộc phải bộc lộ lực lượng bọn lính ngụy đành rút quân chấp nhận thất bại kiểm lại đồng bào hà tam chết năm người bị thương gần chục người do miệng đạn pháo bảy nhà bị cháy du kích hà tam hy sinh hai bị thương bốn trong đó có phong bị trúng đạn tiện đứt bàn tay trái còn địch ít nhất hai mươi năm tên bị chết trong đó có sáu lính mỹ số bị thương không đếm hết được chiều hôm ấy mọi người tập trung tại nhà ông nam long bảy tiền và liên rửa x ấ y băng bó cánh tay của phong rất đau nhưng phong cố chịu đựng anh nói như tự động viên mình không sao còn tay phải là còn làm được mọi việc chẳng việc gì phải buồn nghe phong nói cả hón bảy liên và mọi người trào lên đ i ể m thương xót mà không sao bộc lộ nên lời bệ hai và miên trèo thuyền sang Báo tin sự ủng hộ của bà con bên Bắc con tin t ủng sự của hộ Hà a、so、mọi người trầm、e、ngâm nghĩ ngợi chưa biết xử lý ra sao bỗng hón bật dậy ta phải vận chuyển bằng thuyền như bữa nọ mới kịp có tiếng xôn xao làm răng qua được trạm gác đồn điền phút tam hẻ tôi sẽ vào trạm gác địch chúng nó hôm nay cũng chết vài đứa chắc chỉ còn một tiểu đội bây giờ tinh thần chúng đang hoảng loạn bởi trận đánh của ta hồi trưa nếu nhân đàn này vào tận s a o h u y ệ t chỉ cần dọa thôi bọn chúng đã khiếp sợ rồi buộc phải làm ngơ cho thuyền ta vượt qua thôi không được như thế nguy hiểm lắm chiến tranh là nguy hiểm là năm phần sống năm phần chết nhưng ý chí ta mạnh hơn địch ta ung dung vào đồn địch khiến chúng càng sợ cái thế của ta làm như thế khác nào bảo ta gửi cái đầu của chúng trên cổ không nghe lời ta lấy đi lúc nào thì lấy nghe lý lẽ của hón có vẻ thuyết phục bảy tiền cũng xuôi xuôi ông năm yêu cầu toàn trung đội du kích áp sát bờ sông tiềm trợ vòng ngoài sẵn sàng nổ súng bảo vệ hón bảy sửa soạn quần áo cho hón chỉnh tề để vào trận chín giờ tối mẹ hai đưa hón vào trạm khác phú tam bằng cổng chính thấy mẹ bọn lính không nghi ngờ gì hỏi mẹ có điều chi bảo tụi con vậy mẹ muốn gặp chỉ huy tụi b a y bàn công chuyện bọn lính giạt ra ngoài để viên chỉ huy ở lại hón vào đầy luôn tôi là bộ đội giải phóng viên chỉ huy giật mình đưa tay vào bao súng hòn nói tiếp anh đừng làm thế nếu sợ các anh tôi đã không vô đây bộ đội giải phóng đã vây kín chạm canh của các anh chỉ chờ lệnh là nổ súng tiêu diệt nhưng chúng tôi không muốn các anh chết vô nghĩa tôi muốn các anh ủng hộ cách mạng tạo điều kiện để đồng bào hà tam vận chuyển quân lương cho giải phóng cách mạng sẽ ghi nhận công của các anh Viên và viên. hai úng động chỉ huy ấp úng và Tụi bay cả h cho bà con chừng hai ỉ lơ lúc nửa đêm. Đổi lại, bà con con bà bà tiếng nửa Đổi đêm. đ m bọn ả o con chạm canh của công. không phóng Tam tấn tụi bay giải đến nên giữ mình để con về vợ hề. gặp gỡ cha, mẹ, vợ con chứ cả bọn lính bên ngoài nghe tin đều sợ hãi chúng biểu nhau giải phóng dám một mình vô đây chứng tỏ họ chẳng coi cái c h ạ m gác này ra gì cả họ muốn đánh lúc nào là được lúc ấy vậy thì tội gì ta không nghe lời họ để khói chết thế là xong việc nửa đêm bà hai và hón về đến nhà ông nam long bảy tiền như c h ú t được gánh nặng thầm thì với hón em lo cho anh quá trời chỉ sợ tình huống xấu xảy ra lúc vào đấy anh có sợ không anh chỉ lo có điều gì ở ngoài anh em nủ súng không lại bọn chúng thì nguy hiểm cho mọi người bảy nũng nịu thế anh không lo cho em ha có Anh Tam tiếng hôm Hà có cả lo mà. Đêm hôm ấy, cả Hà tam dầm ấy, dì bốn c xếp h à g l ê ngày thuyền. h n n ữ con t h sau viên chuẩn tướng tư lệnh vùng hai chiến thuật ngậm ngùi lên máy bay t a y đắng tuyên bố rút lui bỏ lại các căn cứ ngoại vi núi cấm đã bị giải phóng đánh chiếm thế là quân ta đã đánh bại kế hoạch tái chiếm các căn cứ bị thất thù của mỹ nguyện núi cấm đã nằm trong vòng công k ích của cách mạng